Đúng như anh đoán Anh bước lại sau lưng Và nhỏ nhẹ bảo Ông Cảnh ông ấy nóng nổi quá Nói tập bậy tầm bạ Anh là bạn ông ấy biết mà Thôi em bỏ qua đi Giận ông Cảnh thì cứ giận Nhưng còn khán giả còn mắt nhạc còn ăn Vào đi Mỹ Hiên sát mở màn rồi tới em Rồi đi thấy nguy ngoai đi phần nào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 hương thơm của nhiều loài hoa trong vườn thoang thoảng bay ra trong không khí dịu mát của trời đêm nàng bước lên thềm cha chìa khóa vào ổ và đẩy rộng cánh cửa từ chỗ nàng đứng nhìn thẳng tít tận chiếc bàn ăn rộng kê sát ở bức tường sau thông sang nhà bếp su đi giặt mình há một đứng chết lặng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 bự nghe tiếng mở cửa cô gái quay ngoắt lại kinh hãi kêu rú lên buông vội ly nước xuống bàn ăn và chạy vụt vào buồng ngủ bên cạnh mộng cũng đứng bật dậy cuống cuồng chạy theo sau trên người mẫu cũng may còn cái quần slip nhỏ màu trắng hiệu Jockey cho nên chồng cũng không biết nổi tội lỗi lắm Judy thơ thẩn Tiến lên vài bước Cố chấn át trái tim đang đập thình thịt trong lồng ngực Nàng muốn gào thét chửi rùa cho hạ giận Nhưng có lẽ Nỗi đau quá lớn Đã làm nàng liệm hạnh người đi Không nói gì được nữa Miệng đắng chát Cổ họng khô như đốt lửa Nàng lão đảo Quay ra và cứ thế lừng thẫn Bước từng bước không hồn Trên lề đường vắng Chào ôi